Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cô tự làm đã rất rất cảm động Vậy ý anh Vậy thì tốt là có ý tứ gì Cô cắn cái đề tài này mà không thả ra Lăng thiền tước không tiếng động thở dài Rồi thẳng thắn thừa nhận Em là bà xã của anh Không cho phép em làm đồ ăn cho người đàn ông khác Nghe vậy cô liên tục nháy hai cái Rồi mới bật cười thành tiếng Đúng là thùng dấm chua Cô diễu cợt Cũng chỉ là một hộp cơm bình thường thôi Đôi lại là cô, có tỉnh nguyện ăn mỹ vị do đầu bếp chuẩn bị. Chỉ có cái tên ngu ngốc này, bộ giang lại giống như là lấy được bảo bối, lại không cho phép cô làm thức ăn cho người khác. Cảm ơn, em đã ban tặng. Nhìn thấy cô mỉm cười, tầm tình tốt của hắn cũng tăng lên cấp vọt. Thôi được rồi, em miễn cưỡng đồng ý. Ai bảo em là bà xá của anh cơ chứ? Tiểu phù là một bộ liếc hắn, rồi làm ra nét mặt bề trên mặt thi ăn. Cảm ơn em, bà xá đại nhân. Hắn cũng rất phối hợp, một tiếng bà xã đại nhân làm cho cô thống khoái cười to lên. Lặng thiên tước thấy được cô vui vẻ, lại nhân cơ hội đút vài chiếc bánh quy cho cô. Mỗi lần nhớ tới lúc cô mang thai bởi vì nôn ngán nghiêm trọng, không nguyện ý ăn uống gì, hắn bây giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Có lẽ là thời gian trước lo lắng quá mức, đến hiện tại chỉ cần có cơ hội, hắn liền theo bản năng không ngừng uy cô ăn. Theo ra Ở cửa có vị tiểu thư dáng dâm Vài phần giống phu nhân Quản gia nói qua điện thoại chuyên dụng Rồi báo cáo hắn Tên là gì? Hắn ấn nút nói chuyện Dạ là Khang Tiếu Linh Quản gia báo cáo Đó là em gái của em Tiểu phu nhân mày lại Tiểu Linh tại sao lại đột nhiên từ nước Mỹ trở về chứ Kỳ quái hơn chính là Em gái không thông báo trước cho cô rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra rồi Cho cô ấy vào Trực tiếp tới phòng khách đi chuẩn bị trà bánh. Lăng thiên tước an bài những chuyện vụt mặt, rồi đứng lên cẩn thận ôm lấy cô, đi tới phòng khách. Em gái em chưa bao giờ như vậy, không nói gì liền về Đài Lan. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tiểu phụ lo lắng nhìn hắn, Lăng thiên tước thêm sức ôm chặt lấy cô, rồi dịu dàng cất lời an ủi. Mà kể đã xảy ra chuyện gì, em cùng anh, chúng ta sẽ cùng nhau giúp cô ấy đối mặt. Giải quyết có được không? Cô gật đầu một cái Có hắn đi ở bên cạnh mình Cô cảm thấy không có chuyện gì trên đời này Mà cô không thể giải quyết được Khi bọn hắn vừa đi vào phòng khách Thì tiểu linh lập tức chạy vào trong ngực cô Mà khóc lớn lên. Người giúp việc đưa trà bánh vào sau đó Lăng thiền tức cũng rời khỏi Để lại không gian cho hai chị em cô Tiểu linh à có chuyện gì vậy? Tiểu phụ ôm cô rồi dịu dàng cất tiếng hỏi. Tiểu Linh dừng khóc thút tiết lại, hít một hơi thật sâu rồi nâng lên khuôn mặt kiên quyết tuyên bố: "Chị à, em muốn ly hôn với Chép. Tiểu Linh vừa mới tới, thì Chép cũng liền đặt chân tới Đài Loan. Cô ấy đang ở chỗ tôi. chet à, em thật sự đã làm loạn về nữ nhân khác trong buổi party độc thân trước khi cưới sao?" Tiểu phụ một tay nắm chặt di động của em gái, điều mạng cống chế lửa giận trong cơ thể. Em không có, thật chị à Chị có thể hỏi chồng chị Anh ấy hiểu rất rõ mà Chép vội vàng bày tỏ thái độ Anh ta cũng thò chân vào sao Tiểu phu cao mày Cho em một chút thời gian Chờ khi em đến em sẽ giải thích Hãy chăm sóc cho Tiểu Linh thật tốt giúp em Chép vẫn không thay đổi Giọng nói nghe rất hốt hoảng Tiểu Linh chính là em gái của tôi Không cần em nói tôi cũng sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt Em nên lo lắng cho bản thân đi Nếu như những lời Tiểu Linh nói là sự thật tôi nhất định sẽ cho em hối hận vì chuyện mình đã làm đấy. Tiểu Phu cúp điện thoại xong thì chuyển sang Tiểu Linh. Chị đã cảnh cao hắn ta rồi. Chị à, Tiểu Linh lại đi tới rồi vừa mặt vào vai cô. Tại sao em lại biết chuyện này? Tiểu Phu khốn hoặc hỏi. Mấy ngày trước trai đại tuyết mết thư cho Jeff nói rằng hắn muốn kết hôn lại còn thuận tiện dặn dò hắn. Phải nhớ... Tới người mà trước khi bọn họ kết hôn Quà tặng mà hắn đã đưa dép đấy Trang Đại Tuấn sao? Tiểu phu sừng suốt một chút Mời nhớ ra đây là bạn trai cũ Cách đây đã 800 năm của cô Hắn đưa dép quà tặng sao? Ừ Sau khi em ép hỏi chết Thì hắn mới thành thật nói Trang Đại Tuấn mở party độc thân Tuần mấy trăm đô la tìm một cô em bồi hắn Bồi bồi hắn lên giường Sau khi cắn răng nghiến lợi nói xong thì tiểu linh lại lớn tiếng mà khóc lên cái tên tràng đại tuấn đáng chết này nếu mà hắn ở đây thì tiểu phù nhất định sẽ bóp chết hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện